Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 612 lợi ích không nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz thì ra là thế. Mã lão nhi gật đầu, đối phương thân là Ngưng Đan hậu, kỳ tu sĩ lại là trưởng lão, nếu không phải vô tình ngang qua nơi này thì đến Hoang Sơn làm gì? Tu vi của lão không cao. Nhưng dù sao cũng là gia tộc chi chủ, luận. Bạn Tâm Cơ cũng lại nhân vật hộ ly trong lòng suy nghĩ thay đổi thật. Nhanh nói thật đúng là có duyên phận, trưởng lão nếu như không chê, có thể ở trong này một ít thời gian, Hoàng Kỳ Sơn mặc dù là nơi hẻo. Lánh nhưng phong cảnh mỹ lệ tuyệt trần, linh mạch nơi đây cũng vốn bất. Phàm rất thích hợp cho người tĩnh tâm tu luyện. Ồ thế sao? Lâm Hiên khẽ gật đầu nhưng chưa nói gì. "Ha ha, trưởng lão nếu bằng lòng ở nơi này, gia tộc Vãn Bối nhất định đem hết toàn lực phụng dưỡng, linh thảo tinh thạch nhất định cung phụng cho người vừa lòng. Bây giờ vớ được một vị trưởng lão làm cọc cứu mạng gia tộc, mã trưởng, lão cũng không còn suy tính thiệt hơn cái gì nhanh nhảu nói." Lâm Hiên vừa nghe trong lòng có chút xúng động, chẳng lẽ thân phận ma? U môn trưởng lão thật sự tốt đến thế sao? Nhưng Lâm Hiên thầm lắc đầu, đối phương dùng lời ít thế này nhất định là có chuyện cần cầu hắn chứ không đơn giản như thế. Đạo hữu đã tỏ hảo ý như thế chắc chắn là sự tình gì cần tới ta, không? Cần quanh co lòng vòng thằng thánh nói là được. Lâm Hiên nhấp một ngụm hương trà thản nhiên nói, Mã lão nhi cũng hiểu được thế nào là chơi với lửa, nếu còn giấu giếm, khiến vị thiếu niên Trưởng lão này nghi ngờ là không ổn. Lão đem tâm tình khẩn trương tĩnh tâm lại, sau đó đem ăn oán cùng Trương gia chậm rãi nói ra. Lâm Hiên nghe xong thì không lộ vẻ hỉ nộ trầm ngâm không nói gì. chợt là Lâm Hiên còn chây chưa đủ, Mã lão nhi lại cắn răng nói: "Tiễn Bối, người nhìn tiểu nữ của ta có thuận mắt không?" Ồ, Lâm Hiên sững sốt không hiểu đối phương muốn làm gì. Nếu như là Tiễn Bối không chê, vãn Bối nguyện đem tiểu nữ kính dâng. "Ngươi chỉ cần không phải làm lu đỉnh, có thể hàng ngày hầu hạ chăm." Gối khiến Tiễn Bối vui lòng. Thiếu nữ áo đen nghe xong thì sắc mặt trắng nhợt rồi lại đỏ ửng lên, xinh đẹp thêm vài phần. Đa tạ hảo ý của Mã gia chủ, nhưng tông pháp tu luyện của Lý Mộ vốn kiêng kỵ nữ sắc, bỏ qua chuyện này đi, không biết một năm đạo hữu có thể cung cấp cho ta bao nhiêu linh thạch. Cái này, không giối gã trưởng lão Mã gia gia nhân số ít rồi, may mà Hoàng Kỳ Sơn còn có một mỏ tinh khoáng nhỏ, nhiều thì không dám nói, nhưng hàng năm có thể được hai vạn linh thạch. Mã lão nhi dường như có chút đau lòng nói: "Được rồi, Mã gia chủ đắc tâm thành như vậy, ta đáp ứng điều này." Đa Tạ trưởng lão. Trong lòng Mã lão nhi đại hỉ, hai nam nữ nhi tử của lão cũng khom lưng bái xuống, Như vậy là nguy cơ trước mắt của Mã gia đã được hóa giải. Bởi vậy không khí trong Mã gia nhất thời trở nên hưng phấn. Mã lão nhi dặn dò người hầu dọn tiệc rượu chiêu đãi Lâm Hiên. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên cùng Mã lão nhi rời Hoàng Kỳ Sơn tiến thẳng tới Trường Gia. Sự tình phía sau, gia tộc họ Tu Tiên Trường cũng là một thế lực phụ. Thuộc Ma U môn làm sao dám đắc tội với vị trưởng lão huyền cao chức trọng đại thần thông này, dù không vừa lòng biểu hiện ra cũng chỉ cách thần phục. Phi phi tiền bối quả nhiên là cao thủ thâm tàng bất lộ trên đường. Trở về Mã lão nhi tự nhiên nhịn hốt một câu, vẻ mặt càng cung kính với vị trưởng lão này. Mã gia chủ cũng không cần như thế khách sáo, hiện tại ta muốn đi xem linh mạch một chút. Tuân mệnh. Mã lão nhi tự nhiên đâu dám chậm trễ, hai người chuyển hướng về phía đông nam mà bay đi. Nửa canh giờ sau đã tới một tòa sơn cốc, Mã lão nhi dừng độn quang. Lâm Khiên đem thần thức phát ra quan sát nhưng rất nhanh đôi mày hắn nhíu lại. Linh khí nơi đây tuy không kém nhưng dường như không khác nơi chung, quanh nhiều lắm Mã trưởng lão đã nhìn ra dị trạng của Lâm Hiên nhưng. Vẫn mỉm cười hạ xuống. Toàn thân Lâm Hiên ánh sáng trợt tắt cũng từ từ hạ xuống. Cách mặt đất khoảng hai ba mươi trưởng đột nhiên xuất hiện một tầm. Sáng gần như trong suốt. Lâm Hiên khá kinh hãi nhưng thân hình má. Trưởng lão đã nhẹ nhàng xuyên qua. Ờ đây là. Lâm Hiên mở to hai mắt trên mặt lộ vẻ xúc động. Xuyên qua tầng sáng, này thì linh khí bỗng chốc nồng đậm hơn bên ngoài tới mấy lần như một. Linh mạch nhất đẳng. Lâm Hiên hạ xuống bên cạnh Mã lão nhi lúc này đang cười nhẹ, hắn quan. Sát một hồi rồi mở miệng Mã gia chủ, linh khí nơi đây vốn không phải tự nhiên mà có, là bị người thiết hạ cấm chí cưỡng cường đem tụ lại. Ha ha, nhãn lực tiền bối quả nhiên cực tốt. Nơi này đúng là do cổ tu. Sí thiết hạ cấm chế. Lâm Hiên thả ra thần thức tiếp tục quan sát cả sơn cốc rộng trừng hơn. Mười mẫu bị một tầng sáng hình như cái bát bằng pha lê cực lớn úp. Lên, linh khí trong này vô cùng nồng đậm. Tình cảnh này Lâm Hiên cũng đã thấy qua, có phần tương tự cấm đoạn đại trận linh dược sơn. Điều lạ thủ bút của cổ tu sĩ một trận là để thu thập hỏa, một cách là dùng để tụ linh khí, nhưng nguyên lý cơ bản lại như nhau. Không biết tiền bối có vừa lòng nơi này. U, V, Q, Q mơ được rồi. Lâm Hiên hai tay để sau lưng, tìm nơi thích hợp khai mở. Động phủ. Mã lão nhi cũng rất nhanh nhẹn, thấy vẻ mặt Lâm Hiên tự nhiên biết hắn muốn đuổi khách thì là chắp tay cáo từ. Dusa, lần này ngươi chiếm lợi ích không nhỏ a." Tiếng cười khúc khích đáng yêu của Nguyệt Nhi truyền đến tai. "Nói vậy cũng đúng, nơi này quả thật thích hợp ta cho yên tĩnh tu luyện." Lâm Hiên nói tới đây phất tay áo một cái, ngay lập tức mấy đạo kiếm khí màu xanh bay vút ra chém ngang bổ dọc. Rất nhanh đã khai thác ra một tòa động phủ trong vách núi. "Tuy không rộng lắm nhưng cũng có đủ phòng luyện công, phòng sinh hoạt, linh thú, phòng. Theo sau Lâm Hiên lấy ra một bộ trận kỳ cung dung bố trí bên ngoài. Lại nghỉ ngơi thăm thú cảnh vật chung quanh sơn cốc một ngày, Lâm Hiên và Nguyệt Nhi bắt đầu chia ra tu luyện. Lúc này hắn đem mấy con tiểu ma con ong thu được ở Ngọc Huyền Tông tiến hành nghi thức nhận chủ rồi. xếp chúng ở linh thú phòng. Uy lực của loại độc trùng này Lâm Hiên đã từng nếm qua. Tất cả ấu trùng này nếu như hảo hảo bồi dưỡng một khi, trưởng thành thì hắn có thêm một thần thông khắc địch không nhỏ. Đương nhiên chuyện này không phải một sớm một chiều, Lâm Hiên trở về tới phòng luyện công. Bây giờ hắn đã là ngưng đan hậu kỳ, việc cấp bách là tu luyện tới cảnh Giới đại viên mãn sau đó nghĩ biện pháp ngưng thành nguyên anh. Nghĩ thì đơn giản thế nhưng cũng không biết tới tháng ngày nào mới có thể thành công. Lâm Hiên khẽ thở ra rồi vỗ trên trên túi trữ vật, một cái bình ngọc từ bên trong bay ra, to rẻ sụ